Được rồi, thời gian không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi Trần Hũ không chần trừ, thần niệm vừa động liền tiến lên tầng 2 của Tàng Kinh Cát Hắn bắt đầu đi lại gần chỗ chứa ngọc giản tiên thuật, tìm kiếm công pháp phù hợp với mình Cơ Nguyệt cũng không rảnh rỗi, liên tục sàn lọc ra những công pháp thích hợp cho hắn Nàng khẽ lau đi vệt mồ hôi ngưng động trên trán mình, sau đó nàng cũng lau mồ hôi trên trán của hắn Hành động của Cơ Nguyệt tuy nhỏ thôi, nhưng làm lòng hắn ấm áp vô cùng cho lúc hắn gặp khó khăn nàng cũng chịu cùng cực với cả hắn. Bây giờ hắn đã chắc chắn rằng nàng chính là người được ông trời ban cho và cũng là vận mệnh của chính mình. Hai người đã lục loại khá là lâu vì tàng kinh cát này khá là lớn, công pháp thì chất như núi, tìm cũng mất rất nhiều thời gian. Về phần trần vũ hiện tại hắn không biết mình còn bao lâu nữa sẽ biến thành phạm nhân, đinh lực ngày càng bị hút nhiều hơn. tứ quý kiếm thuật, cái này không được. xa lưu thuật, cái này cũng chẳng được. Bách bộ phi kiếm Thật sự đã không thích hợp cho lúc này Thiên nhãn thuật Cầm lên xong lại vứt sang một bên Lại lựa chọn tấm ngọc giản khác Công việc nhàm chán cứ như vậy diễn ra liên tục Cho cơ nguyệt cùng với Trần Vũ Hai người lựa chọn một lúc lâu Thì cơ nguyệt cầm lên một tấm ngọc giản màu lam Nàng thả thần thức vào bên trong đọc nội dung Trên khuôn mặt ngưng trọng của nàng liền giãn ra Quay qua giọng thánh thoát vang lên Có lẽ loại pháp thuật này hợp với tiểu vũ chàng đấy Những lần gần đây thì nàng hay gọi hắn là Tiểu Vũ Đây cũng là tên cúng cơm của hắn Hắn cũng đã phản bác nàng rất nhiều lần Nhưng mà cơ nguyệt nói hắn nhỏ tuổi như vậy Gọi là phải rồi Mà hắn cũng không làm gì được cơ nguyệt nên cũng mặc kệ Chỉ là một cái tên mà thôi Muốn gọi sao thì gọi Dù gì đây cũng không phải lần đầu hắn nghe người khác gọi hắn như vậy Bình thường trong nhà Gia Gia, mẫu Thân, cha hắn đều gọi hắn như vậy cả Hứ Đưa ta xem một chút Trần Vũ ân một tiếng sau đó tiếp nhận tấm ngọc giản của vợ mình Thả thần thức vào bên trong xem xét Lập tức nội dung bên trong hiện ra trước mắt của hắn Phân thân chi thuật Cao cấp pháp thuật Người luyện có thể phân thân Nếu bản tôn chết Phân thân có thể phục sinh lại được con mắt hắn lên sáng rực cả lên Hiện tại hắn đã mất đi 2 phần 5 pháp được rồi Hắn rất muốn nhanh chóng luyện ra phân thân của mình Tiếp theo đó hắn im lặng nhắm hai mắt lại Lặng lặng ngồi xuống nghiên cứu kỹ lưỡng công pháp này Vì đây là lần đầu tiên hắn học công pháp này mà thời gian có hạn nên hắn phải kỹ lưỡng một chút. Hắn không được thất bại trong việc phân thân này nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong ngày mắt đã hai canh giờ. Trong thời gian hai canh giờ này ngoại trừ nghiên cứu công pháp thì thân thể gần như là không nhúc nhích. Ngoại trừ những thứ này thời gian còn lại của Trần Vũ đều chậm rãi cân nhắc trong lòng một đạo thuật thần thông. Đây là phương pháp thiên môn Mắn giải quyết sự niết bản của bản thân mình. Hắn tiêu hao tâm thần rốt cuộc cũng nhìn thấu được thuật này. Và tìm ra được chỗ thần thông của thuật này Thuật này là pháp môn phân thân hạng nhất Có đầy đủ đại thần thông Tu luyện thuật này đạt được phân thân Hoàn toàn là một khối chân thân Dựa vào sự tu luyện cùng với lúc phân thân Tốc độ tu luyện được nâng lên Trong khoảnh khắc hai thân thể hợp nhất Do đó có thể nâng cao xác suất đột phá cảnh giới cao hơn Chẳng qua công pháp này không trọn vẹn Tu luyện phân thân có chỗ thiếu sót chí mạng Thứ nhất Phân thân là tự hình thành một thân thể Sau khi nó sinh ra thì không một chút tui vi nào cả Tuổi thọ cũng chỉ không quá 30 năm Không khác người phàm là bao nhiêu Mà tuổi thọ lại ngắn hơn cả người phàm Thứ hai là khi mà Khi hắn hình thành phân thân sẽ tiêu hao một lượng lớn thần hồn Việc này sẽ làm hắn mệt mỏi trong một thời gian Ngắn thì một năm Dài thì hơn hai năm Nếu có đan dược hỗ trợ thì chẳng sao cả Thứ ba Là nếu phân thân của hắn có chuyện gì xảy ra Tỉ như là bị người khác giết chết Vậy hắn sẽ chịu tổn thương thật là lớn Dạng này rất lâu mới hồi phục lại được Đây được xem như là đang đánh bạc vậy Lúc trước hắn không bị niết bàn Cũng từng nghĩ một ngày mình sẽ phân thân ra được Nhưng hắn vẫn không chọn phương pháp này Là bởi vì đang giờ quán không nhiều lắm Mình sử dụng còn chẳng đủ Thì thế nào có thể cho phân thân dùng được cơ chứ Nhưng mà hiện tại thì hắn quả thật là không có cách nào khác Trần Vũ lại từ trên thuật thần đạo này Thấy được một số phương pháp có thể khiến cho hắn niết bàn Nhưng vẫn làm được chuyện khác Mà thời gian gấp rút hắn đành làm điều lợi là tu luyện một khối phân thân ở trong thời gian nhất bàn đạt được trúc cơ sau đó bản thể và phân thân dung hợp lúc đó tất nhiên có thể vượt qua trúc cơ thậm chí còn tới kim đan kỳ nữa cớ như vậy hắn vừa không phải mất thời gian làm người phàm lại vừa có cơ hội đột phá tu vi chẳng qua phương pháp này có một chút tương đối khó khăn đó chính là phân thân của hắn là phạm nhân thì sẽ phải tu luyện lại từ đầu đây là điều mà hắn đang lo lắng ánh mắt trần vũ trở nên bình tĩnh có ba bình ngọc trên mặt đất ở trước mặt của hắn trong đó đều là tẩy tủy đan. Những đan dược này cũng là do hắn vì phân thân của mình mà chuẩn bị phần lễ vật thứ nhất. Trầm mặc một hồi, trong mắt Trần Vũ hiện lên một chút quyết đoán. Hắn thở sâu, hai tay bắt quyết, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dựa theo yêu cầu của thuật thần đạo, bắt đầu ngưng luyện phân thân. Hai tay bắt thủ ấn liên tục, nhiều tiếng đinh đinh đang đang vang lên. Sau đó, từng dòng linh lực trong cơ thể trào ra, tụ lại ngay tay hắn thành một trận pháp đặc biệt buỗng tay một cái, trận pháp liền thôi động, quang mang màu vàng chiếu ra khắp xung quanh. Hắn có cảm giác như là một dòng nước ấm áp đang chảy toàn thân, cuối cùng phân thành hai luồng ngưng tụ lại thần hồn. Trần Vũ chậm rãi phân ra một nửa thần hồn của mình. "Phân!" Trần Vũ khẽ quát một tiếng. Từ thân thể của hắn tán ra những tàn ảnh màu đen sang một bên, phía bên kia cũng dần dần hình thành một bóng người đang ngồi xếp bằng như hắn. Cả người Trần Vũ run lên, Cơn nào tê tâm liệt phế lan ra toàn thân Trên chán đổ đầy mồ hôi Đây chính là lúc khen chốt trong luyện chế phân thân Từ từ Linh khí xung quanh đã thôi không tập trung nữa lần thứ hai chúng ngại điên cuồng Hướng về phía bóng tàn ảnh tự như là một cơn lốc Hầu như là đá bao vây lấy tàn ảnh chỉ trong tích tắc Thần hồn của Trần Vũ bắt đầu ngồi xếp bằng Vận hành thể tu bắt đầu ngưng tụ vào tàn ảnh Khung xương màu trắng dần dần hiện lên Quá trình này diễn ra rất là chậm chạp làm hao tổn rất nhiều tinh thần lực cùng với thần hồn của hắn. Một khắc sau khung xương hình thành xong, hắn lại đổi pháp quyết. Những bộ phận cơ quan trong cơ thể dần dần hiện lên, tất cả đều do đồng nạc linh khí hộ thể, hệ hỏa, hệ thủy, hệ phong ngưng tụ lại. Đây chính là tứ đại thuộc tính cấu tạo nên thân xác con người. Hiện tại hắn dựa vào đó để ngưng tụ phân thân cho mình. Lúc này toàn thân hài cốt đầy máu tươi màu đỏ, nhưng máu tươi đó không thật mà chính là do linh lực thuộc tính thủy ngưng tụ mà thành. Lúc này Trần Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đến chỉ còn là vấn đề thời gian để tân hồn quán dung nhập vào trong đó mà thôi. Quá trình cương tụ diễn ra liên tục suốt 5 canh giờ, Trần Vũ vẫn ngồi xếp bằng trên mặt động tu luyện. Bên người Trần Vũ, một người y đúc như hắn thân thể màu vàng nhạt. Nam tử này có cương mặt giống Trần Vũ đến 10 phần, nhìn vào thì sẽ không biết ai là phân thân của ai cả. Cơ Nguyệt đứng ở thế bên cũng chăm chú quan sát quá trình này. Một canh dở sau, phân thân hoàn tất luyện xong Thần hồn cũng đã thuận lợi nhập vào bên trong Trần Vũ bắt quyết đánh một thủ ấn vào người của phân thân Một chốc sau, một thiếu niên dần dần mở mắt ra Ánh mắt màu đen sáng dị thường, chậm rãi đứng dậy Bởi vì còn chưa quen thuộc, một lúc loạn tròn Phải mất rất nhiều sức lực mới đứng vững được Hắn nhìn quanh từ phía lẩm bẩm mà nói Đây là phân thân sao? Thật đúng như người phạm, không có một chút pháp lực nào cả Âm thanh vui mừng vang lên trở nên mấy phở mấy lên tiếng chính là phân thân của Trần Vũ Phân thân gương tụ mà thành Các đầu khớp xương đều kêu răng rắc Hai mắt của Trần Vũ mở ra Hắn cảm thấy cơ thể mình hiện tại rất là mệt mỏi Pháp lực không ngừng bị phôi thai hấp thu Thần hồn thì bị phân thân lấy đi một nửa Sau đó từ từ xem xét phân thân Thần hồn của bản thân gần như là chia ra phân nửa cho phân thân Đã có chút ấn tượng Khuôn mặt tái nhợt hiện lên trong chút tiểu ý Bản tôn và phân thân nhìn nhau sừng sốt Ngươi Bản tôn nhìn phân thân ngạc nhiên nói Hề hey, hề, không thể nói là ngươi được Cũng không thể nói là ta Vì ta là ngươi Ngươi cũng chính là ta Bởi vì chúng ta từ một thần hồn phân ra mà Chúng ta đều từ một Chỉ là ở những thân thể khác nhau mà thôi Đó chính là ý nghĩa chân chính của phân thân Phân thân cười nói Trần Vũ dại ra nhìn phân thân chuyện trò vui vẻ Thậm chí khẽ động Trần Vũ vẻ mặt dại ra Chân thân có khả năng khống chế phân thân, còn phân thân thì không thể khống chế chân thân đâu. Đây chính là nguyên tắc cơ bản của phân thân đấy. Cơ Nguyệt mỉm cười nhưng đầu nói với Trần Vũ biết, đây chính là điều tất yếu của phân thân. Nàng nhìn vào hai người liền rất dễ phân biệt đâu là phân thân, đâu là bản tôn. Vì nàng quan sát thấy bản tôn có ăn ký trên mi tâm, tuy nó không hiện ra nhưng mà cũng không thoát khỏi nhãn quan của nàng. Còn phân thân chỉ là người thường cũng không có ăn ký trên mi tâm. Thời, nàng nói rất là đúng. Ta không thể không chế bản tôn Có nghĩa là chân thân Nhưng mà ta và hắn thì cũng không có phân biệt Vì ta là hắn Mà hắn cũng là ta thôi Phân thân cười ha hà Sau đó nhìn qua chân thân nói Ngươi còn bao lâu nữa thì tiến vào quá trình niết bản Ngươi có vẻ lắm chuyện hơn ta đấy nhỉ Ta cũng sắp rồi Có lẽ là một chút nữa thôi ta sẽ thành phạm nhân Cảm giác trở lại phạm nhân thật là khó nói về sao phải dựa vào ngươi rồi Phi kiếm này ngươi dự lấy mà sử dụng Trong thời gian này ta chắc chắn không sử dụng được nó rồi. Trần Vũ gật đầu cười cười lấy ra phi kiếm đưa cho phân thân của mình. Phân thân không ngần ngại trực tiếp cầm lấy tay vút lên thân kiếm. Đồ của chân thân cũng là đồ của hắn, căn bản không phân ra được. Cả hai đều có thể sử dụng như nhau. Hắn thở dài một chút nói. <cười> ta lại phải tu luyện lại từ đầu rồi. Lần này thật là không may mắn một chút nào. Hiện tại ta chỉ là một hỏa linh căn. Lấy hỏa làm gốc mà thôi, tu luyện sẽ có tập phần chậm chạp đây. Hỏa linh căn lấy hỏa làm gốc Nhưng mà những thuộc tính khác vẫn có thể điều khiển như thường Nhưng tu luyện thì phải dựa vào hỏa thuộc tính rồi Vì nó nổi trội trong ngũ hành thuộc tính trong cơ thể hắn Người cũng chẳng cần lo lắng đâu Ta lần này cũng không biết mình sẽ niết bàn trong thời gian bao lâu Nếu nhanh như là sư phụ nói thì sẽ là một năm Nếu ta xui xẻo Chỉ có thể hai hoặc là ba năm cũng không chừng Hiện tại người tu luyện lại từ đầu Thì cũng không phải là nói là trễ Trần Vũ dặn dò phân thân của mình mấy câu Tiếp đến, Trần vũ cảm thấy trong người mình linh lực đang bị khút nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Phú văn từ linh lực được đúc kết nhanh chóng hơn, như là một sa mạc khô cằn nơi vậy. Vội thay hỗn độn dung lô không ngừng hấp thu. Cảm thấy không ổn, hắn vội vàng ngồi xuống điều tức tâm thần mình một chút. Chờ đầy 5 phút sau, linh lực trong người hắn hoàn toàn mất hết. Bây giờ không khác gì phân thân của mình, hắn liền trở thành phạm nhân. Vì linh lực không liên quan đến thể lực của hắn, nên hắn cũng không có biểu hiện gì mệt mỏi nương tinh thần có chút bể oải do ngưng luyện phân thân. Tiểu vũ, chàng đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Còn tiểu phân thân, ngươi cũng nên đi tu luyện đi. Cương Nguyệt lên tiếng nhắc nhở hai người. Hai người đồng loạt đứng dậy nhìn nhau mỉm cười, sau đó mỗi người một đường mà đi. Tỷ pháp lực hẳn đã mất hết, nhưng mà trong tháp thì vẫn là bình thường. Chỉ cần động tâm liền có thể đi tới, căn bản có pháp lực hay không đều không quan trọng. Và cũng chính điều này làm hắn ngạc nhiên, liên tục kinh hô bảo bối. Tại tầng 2 của tàng kinh khác Có một thiếu niên mà khác bào Nhìn từ xa có thể thấy hắn như đang lục loại cái gì đó Tay khẽ vướt mồ hôi trên trán lẩm bẩm <cười> Thật tệ mà Hốn độ thiên kinh thì không thể tu luyện được Nếu không ta cũng sẽ như là bản tôn của chính mình bị nhiết bàn Đành phải kiếm một môn công pháp khác mới được Thiếu niên này không ai khác Đó chính là phân thân của Trần Vũ Hắn đã ngồi đây hơn một khắc suy nghĩ Hiện tại hắn đang lựa chọn công pháp vừa với mình Bằng phòng quyết Cái này hình như là không phù hợp với ta cho lắm, nên chọn thứ khác thôi Lôi đế quyết Ờ, cái này cũng chẳng ổn lắm Băng long minh quyết Cái này chẳng được Hỏa nguyên quyết Ờ, có lẽ thích hợp với hỏa linh căn của ta Ngồi xuống, hắn bắt đầu thả thần thức vào trong bên trong ngọc giàn để lấy nội dung ra Nhưng tấm ngọc giàn không có một chút phản ứng nào với hắn Hiện nó nằm trên tay hắn không khác gì một tấm ngọc bộ to lớn cả Chết tiệt Ta quên mất, mình là phạm nhân làm sao sử dụng được ngọc giản này cơ chứ. Thật là làm khó ta mà. Cười tàm, hắn cầm ngọc giản trên tay, thần niệm vỏ độc liền xuất hiện ngay tại cung điện của cơ nguyệt. Hắn chậm rãi đi vào bên trong, đi đến trước cửa phòng của nàng, tay còn chưa kịp gõ cửa liền có âm thanh dịu dàng ngọt ngào vang lên. Chờ phân thân mời vào đi. Hắn sợ sợ mũi một cái, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Sú lão bà của ta nhanh ngại lắm, không cần nhìn cũng biết là phân thân bước vào bên trong liền thấy nàng đang pha trà tay trắng nõn của nàng đang duỗi ra để cầm lấy ấm trà rót ra một chén để xuống bàn hắn liền không cách khí cầm chén trà lên uống một cái miệng không ngừng tấm tắc khen ngon đây là lần đầu tiên hắn được uống loại trà ngon như thế trà của linh giới có khác tiểu phân thân chàng tìm ta có chuyện gì sao không ở trên đó mà tu luyện đi nàng liếc mắt một cái liền biết đây là phân thân của hắn chuyện này đối với nàng dễ như trở bàn tay à thì cũng chẳng có chuyện gì to tát. Ta muốn nhờ nàng lấy nội dung bên trong cho ta. Hiện tại ta chỉ là một phạm nhân nên không sử dụng được ngọc giản như ý được. Trần Vũ gãi đầu cười trừ. Không ngờ ngọc giản cũng có điều bất tiện như thế. Lúc trước hắn chẳng nghĩ ra nhưng hiện tại mình đang trong hoàn cảnh này thì mới thấy thảm. Cơ Nguyệt xòe bàn tay trắng như sen của mình ra trước mặt chỗ hắn. Trần Vũ liền nhanh chóng đưa ngọc giản cho nàng. Nàng búng nhẹ ngón tay. Tinh quang màu lam theo ngón tay của nàng phóng vào bên trong ngọc giản. Sau đó nàng mở bàn tay ra, bên trong liền xuất hiện một trục quyền mỏng, nó đang xoay tròn trên tay của nàng. Hắn liếc mắt nhìn sơ trục quyền trên tay của nàng, nó chỉ có từng khoảng hai ba trang là cùng. Xem ra khẩu quyết của công pháp này cũng không giải cho lắm. Đưa trục quyền cho tiểu phân thân, nàng ôn nhu nhẹ nhàng nhắc nhở. Công pháp bên trong đã được thiếp chép ra rồi, chẳng có thể dựa theo nó mà làm, nếu như là có khó khăn gì thì nó cho thiếp. Thế sẽ giúp cho. được rồi, ta đi tu luyện trước đây. nàng hãy đợi tim vui của ta. hắn cũng chẳng chần chừ muốn nhanh chóng đột phá luyện khí sơ kỳ nhanh nhất có thể. đây chính là điều mắn đang cần hiện giờ. tuy thì lựa chọn một căn phòng trống, vào trong rồi hắn ngồi xuống giường lấy trục quyền chứa công pháp ra xem. hỏa nguyên quyết lấy hỏa nhập vi. trần vũ ngồi nghiêng cứu công pháp, nghiền ngẫm hồi lâu cộng thêm kinh nghiệm lần trước, hắn bắt đầu ngồi xuống câu thông cùng với thiên địa linh khí. Thời gian không ngừng nhanh chóng trôi qua Hai canh giờ sau có một cảm giác kỳ diệu cùng với linh ký hiện lên Sau đó nhanh chóng tiêu tán trên người hắn cũng đã đổ đầy mồ hôi Thật là không dễ dàng như ta tưởng tượng Lấy tay vuốt chắn một cái Hắn ngã người nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút Nhưng nhanh chóng cảm giác đói bụng chuyển đến làm hắn cảm thấy đói bụng Bởi đây mà đã đói bụng rồi Phải tìm cái gì đó bỏ bụng mới được Lộn cồm bò dậy Hắn rời khỏi phòng thì vừa thấy cơ nguyệt đang đi tới nơi mình Thấy hắn đi ra nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói Tiểu phân thân, chúng ta đi ăn thôi ờ, ờ, chúng ta đi ăn ở đâu vậy? Hắn hơi kinh ngạc một chút Đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn đi ăn Bình thường hắn tự chế biến món ăn cho mình Hoặc là ra tiểu lâu ăn một bữa Từ đó đến giờ nàng chưa bao giờ gọi hắn đi ăn cả Thế bạn đầu mấy món khá là ngon đấy Chẳng ra ăn thử đi Cơ Nguyệt cười nói với hắn Một tay nằm lấy tay hắn kéo đi Nàng đã không cần ăn uống từ lâu rồi Đều là dựa vào thiên địa linh khí mà nuôi sống cơ thể Nhưng hắn thì khác Hiện tại đã thành phàm nhân Mà phàm nhân thì không thể chết đói được Nên nàng mới ra tay nấu vài món cho hắn Hả? Nàng biết nấu ăn sao? Ờ, ăn vào có vấn đề gì không vậy? Trần Vũ bột miệng hỏi một câu Khi vừa hỏi xong thì hắn biết mình đã hỏi ngu rồi Còn nàng khi nghe hắn Thì khi dễ mình như vậy Thì không khỏi lườm hắn sắc như là dao cạo Cơ Nguyệt cười lạnh nhìn hắn Chơi ta phải không? Hả? ta nào dám, nàng làm ta đều ăn hết, ăn hết, thật đấy. Còn cách nào khác đâu, hắn anh phải ngậm bồ hòn nằm ngọt đi theo nàng đến hoa viên. Trước đó chân thân của trần vũ đã đi tới trước. Phía trên chiếc bàn hình tròn đầy bảy các món ăn cực kỳ bắt mắt, có bảy món xào, ba món canh, hai món khô, làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn ăn liền thôi. Nhưng làm hắn thấy lạ toàn là những món làm từ rau củ quả, không có một chút thịt nào trên bàn cả. Hắn cũng không có gì lạ với những rau quả này Đây đều là do hắn mua đem vào đây trồng để ăn hàng ngày Nhưng hắn mặc kệ Có cái để ăn hơn là lương khô Khô khan như vậy rất khó nuốt trôi Trần Vũ thấy phân thân của mình có vẻ chần trừ Hắn liền cười lớn đi lại chỗ vai phân thân của mình Cười lớn mà nói Sao? Người nhanh lên ăn đi Ngon lắm đấy Nếu không đừng trách ta ăn hết phần người đấy Trần Vũ lúc đầu đi tới cũng như phân thân của mình Cũng lo sợ nàng làm khó ăn nhưng mà lúc nàng đi gọi phân thân hắn đã nếm thử rất ngon hơn nữa mùi vị còn rất đặc biệt nữa thật là ăn được sao phân thân cũng ngờ ngợ tin na là tiểu thư trên linh giới thì làm gì biết nấu ăn đây không đùa cơ chứ trần vũ cũng lười trả lời liền ngồi xuống bàn gắp từng món bỏ vào trong chén ăn lúc đầu phân thân ăn thử một miếng liền thấy ngon quá liền tranh nhau với chân thân của mình hắn không ngờ được tay nghề của vợ mình lại cao như vậy chỉ ít là không thua mẫu thân mình chút nào Mà do củ quả này lại ăn rất là ngon Bên trong chứa đầy linh khí thiên địa Ăn vào làm cho người ta vô cùng dễ chịu Này, ta đang bị bệnh Ngươi phải nhường ta chứ Nhờ cái đầu nhà ngươi Ta đang cần tu luyện Ngươi tối ngày ngồi không ăn nhiều làm cái gì Trần thân cùng với phân thân cãi nhau quyết liệt Cả hai chiến đấu kịch liệt trên bàn ăn Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn hai người bọn họ đấu đá với nhau Cùng là một người nhưng lại giành ăn với chính mình Đây là lần đầu tiên nàng thấy Bất quá nàng cũng lười quản những chuyện như thế này Mai tiếp sẽ nấu nhiều hơn để cho hai chàng ăn bồi bổ Tiểu vũ Chàng cao cũng sắp bằng Thiếp rồi đấy Cơ nguyệt dịu dàng nói như là mẫu thân chăm sóc cho con mình vậy Sau đó mỉm cười cầm chén cơm mình lên chậm rãi thưởng thức Nhưng hắn mặc kệ Thật ra hắn thấp hơn vợ mình một chút do chưa trưởng thành hết nên mới thấp như vậy thôi Hắn tin chắc rằng mình sẽ khi mà trưởng thành sẽ chắc chắn cao hơn vợ mình Chỉ là ngang chứ không thấp hơn như vậy Mà thôi kệ Ai bảo nàng lớn tuổi hơn cơ chứ À, sao lại so với ta Ta mới chỉ 18 Vừa mới là thanh niên thôi Nhưng mà mai nàng nhớ làm nhiều một chút đấy Thế tên kia ăn như trâu vậy Không chịu cho ra một chút nào cả Sau khi ăn xong Phân thân của anh liền đi tu luyện hỏa nguyên quyết Còn chân thân thì không có gì làm Nên lấy trận pháp cùng với Linh Văn ra nghiên cứu Một ngày trôi qua Phân thân liền thất bại Nhưng mà cũng có chút cảm ngộ Tiếp đến ngày thứ hai thì cũng không có gì khá hơn Phải đến ngày thứ ba thì hắn mới thành công câu thông cùng với thiên địa linh khí Không ngờ phải mất đến ba ngày mới có thể câu thông cùng với thiên địa linh khí Thật là thiên phú kém quá Hắn thở dài nhưng mà đành chịu thôi Bộ công pháp kia quả thật rất là bá nhưng mà cũng có khuyết điểm chí mạng của nó Là phải niết bàn trong thời gian không định trước Thích thì niết bàn thôi Tuy hỏa nguyên quyết có tốc độ chậm hơn nhưng mà vẫn giúp người tu luyện lên được cảnh giới cấp cao hơn Nhưng thời gian đích xác có hơi dài một chút Nhưng mà nhìn chung là rất tốt rồi Tiến hành hấp thu thiên địa linh khí Cùng với thổ nạp Hai ngày sau một thiếu niên mặc trường bào Hai mắt mở ra tinh quang Miệng phun ra một ngộm chọc khí cùng cảm khái <cười> Lệ khí sơ kỳ cuối cùng đã đến Tiếp theo phải dựa vào mình rồi Hắn đầy vui mừng Tiếp đến nát được trên người cũng bớt đi phần nhiều Bây giờ chỉ cần chuyên tâm tu hành là được Bắt đầu tập luyện lại những pháp thuật lúc trước Do có kinh nghiệm ngay từ trước Nên hắn cũng đỡ hơn một chút cực khổ Nhưng mà cũng có nhiều loại pháp thuật mới lạ Làm hắn phải tốn nhiều thời gian để nghiên cứu Trần Vũ ngồi im phải đến nửa ngày không động đầy Đột nhiên hắn giơ cánh tay phải lên Một ngón tay dựng đứng lên chỉ thẳng lên trời Làm cho người khác nếu nhìn thấy sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái Không lâu sau nửa thước trên đầu ngón tay đang được rỗi ra Đột nhiên xuất hiện một tia không gian ba đầu Từ hư không xuất hiện một vài tia lửa Tia lửa vừa mới xuất hiện lập tức phát ra tiếng chi lạp. Trong không gian đang vặn vẹo Cái lửa đó liền biến thành một hòa cầu đỏ rực to bằng hạt đào. Quả cầu này mặc dù không lớn nhưng mà nhiệt độ của nó khá là cao. Tiểu hỏa cầu này vừa xuất hiện, cả căn phòng liền nóng cả lên. Trần Vũ mặt không rời khỏi quyển quyển trục, ngồi bất động trên giường, chỉ là tiểu hỏa cầu trên ngón tay hắn vẫn không ngừng phát ra âm thanh lửa cháy chi lạp chi lạp. Cùng với ngón tay bất động, hỏa cầu trông rất là bắt mắt. Hơn một phần nửa thời gian trôi qua, hỏa cầu vẫn duy trì không có bộ dạng suy tàn. Nhưng mà cũng có chút nhiều bộ dạng bất đồng với lúc nó vừa mới xuất hiện rồi Ngón tay dưới hòa cầu bắt đầu rung động Dần dần theo thời gian thì cổ tay cánh tay thậm chí toàn thân cũng bắt đầu rung động theo Trong giây lát Trần Vũ đang ngồi trên giường đứng bật dậy Ngay cả quyền trục cũng rơi xuống mán không để ý Hai mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu hòa cầu phía trên đầu ngón tay khuôn mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng. Trên cái chán của hắn cũng bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi phảng phất như là vừa mới làm việc gì đó vô cùng tốn sức. Kịch liệt vận động khiến cho thân nhiệt tăng cao. Chỉ một lát sau, hỏa cầu bắt đầu rung động, một lúc biển lớn, một lúc lại nhỏ đi, không có cách nào giữ vững được hình dạng. Cuối cùng không bao lâu sau, hỏa cầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tiêu thất. Đợi cho đến khi mà Hòa cầu biến mất, Trần Vũ giống như là bị hút cạn sức lực, lập tức ngã lăn xuống giường, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi uể oải, Tợ hồ vừa làm một chuyện cực kỳ hao phí thể lực. Hỏa đan thuật này cũng thật là khó luyện. Chính mình mất đến nửa tháng để luyện tập Cũng không hoàn thành lĩnh ngộ đó Chỉ có thể đem thời gian duy trì tăng lên mà thôi Trần Vũ nhìn nắp nhà tự nhủ như vậy Nguyên lai like là Tại gần một tháng trước Hắn thấy mình có hỏa linh can nên mới luyện hỏa đan thuật này Nhưng mà thực tế hắn bắt đầu luyện tập Đã làm cho Trần Vũ chịu những đả kích không nhỏ Hắn vốn tưởng rằng Vào khả năng và thông tuệ của mình khi mà học hỏa đan thuật Thì học tập pháp thuật hẳn là không có gì quá khó khăn Nhưng ai lại biết khó khăn như thế phải mất đến nửa tháng mới nghiên cứu xong. trải qua một khoảng thời gian sải tập luyện, hắn cuối cùng tại các môn pháp thuật, hỏa đan thuật, thiên nhãn thuật cũng có chút thành tựu về ngoài một thời gian không còn cách nào khác là hắn đem toàn bộ tinh thần vào chuyên chú luyện tập hỏa đan thuật cùng với thiên nhãn thuật. trong đó uy lực của hỏa đan thuật không có làm cho trần vũ thất vọng, mà nó còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của trần vũ. đừng có xem tiểu hỏa cầu sinh ra bởi hỏa đan thuật, thể tích nhỏ mà coi thường được. Thể thực bên trong đó ẩn chứa nhiệt độ vô cùng lớn, cơ hồ cho dù gặp vật cứng rắn đến đâu, nó cũng đều dễ dàng đốt cháy. Cho dù là binh khí được rèn từ tinh cương, sau khi mà bị hỏa cầu đánh tới, tại nơi tiếp xúc trong chớp mắt liền bị nung nóng, chảy ra như là sắt bị nung nóng vậy. Sau khi chứng kiến loại uy lực kinh nhân đáng sợ này, Trần Vũ thậm chí còn đem hỏa cầu ném vào trong nước để thử nghiệm. Kết quả là một mảng nước bị hỏa cầu làm cho bốc hơi, một điểm lộ ra là bị nước khắc chế cũng chẳng có. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ huy lực của hỏa đan thuật, Trần Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao tiên nhân lại có thái độ ngạo nghễ hãnh diện coi thường con người đến như vậy. Nghĩ xem, một gã tu tiên giả có chút pháp thuật đều có khả năng sử dụng tiểu pháp thuật hỏa đan thuật, dễ dàng đánh chết võ giả bình thường, danh ra cao thủ. Vậy nếu đổi vào đó là một vị tu tiên giả có pháp lực cao thâm, hẳn phải quét sạch giang hồ thiên hạ vô địch rồi. Thường lực tranh lệch như vậy cũng khó trách được cũng như là tu tiên giả lại dùng ánh mắt nhìn con người như là những con kiến hôi. Về phần của môn thiên ngãn thuật, Trần Vũ sau khi chứng kiến huy lực của hỏa đan thuật thì đã rất trông trở vào nó. Nhưng sau khi chân chính sử dụng, Trần Vũ mới hiểu rằng loại pháp thuật này bất quá chỉ là một loại kỹ xảo nho nhỏ, sử dụng pháp thuật trên mắt mà thôi. Căn bản không khác gì với cả nội thị thuật, nên cũng chẳng có gì khó khăn, nói rất là đơn giản, chỉ thử là sử dụng được rồi. Nhưng nó khác với cả nội thị thuật, Là có thể thi triển ra ngoài cơ thể Chứ không như là nội thị thuật Chỉ có thể dòng ngó bên trong cơ thể mình Cho nên tác dụng của nó cũng tương ứng với cả độ khó khi mà thi luyện nó Loại này chỉ dùng để quan sát trên thân thể đối phương có pháp lực hay không Pháp lực có thâm hậu hay không Và đối phương sử dụng pháp thuật phụ trợ gì trên người không Trần Vũ lúc đầu đối với nó rất là hứng thú Không ngừng đưa thiên nhãn thuật vào trong hai mắt để mà sử dụng Sau đó thì làm phép quan sát tình huống trên thân thể mình Kết quả hắn nhìn thấy một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch quang bao phủ trên cơ thể của hắn Hơn nữa càng tới gần khu vực đan điền, nồng độ bạch quang càng dày đặc Có lẽ đây là pháp lực rồi Trần Vũ sau khi nhìn thấy không khỏi đưa tay sờ sờ vào luồng bạch quang nhưng mà không cảm giác được gì Xem ra pháp lực và chân khí giống nhau đều là vô hình vật chất Chỉ có thể dưới thiên nhãn thuật mới có thể quan sát được mà thôi Bất quá sau mấy lần sử dụng, Trần Vũ liền bắt đi hứng thú với nó Cũng vì trong khai thiên tác chẳng có gì đến quan sát, hắn dùng thiên nhãn thuật để nhìn ai đây, chả lẽ suốt ngày nhìn vào thân thể của mình sao? Chính vì vậy Trần Vũ ngoài việc tiếp tục tu luyện hỏa đan thuật, với hy vọng có thể thành thục vận dụng nó khi lâm vào thực chiến. Ngoài ra hắn cũng chú ý vào những môn pháp thuật còn lại, bắt đầu từng chút từng chút luyện tập, hy vọng chính mình sẽ có đột phá. Vừa nghĩ đến vài loại pháp thuật tu luyện gian nan, Trần Vũ vừa mới khôi phục lại chút thể lực không khỏi tờ dài. Hắn phát hiện ra chính mình từ ngày luyện tập pháp thuật đến nay Cảm giác tức giận có lẽ nhiều hơn so với trước rất là nhiều <cười> Cũng để đi ăn uống rồi Hắn mỉm cười sợ bụng mình một cái Quả thật nó đang biểu tình rồi Không ăn là không được Đến hoa viên lúc trước đã thấy có hai người ngồi từ trước Hắn cũng không trần trừ tiến đến ngồi xuống mông chưa kịp chạm trên ghế liền có người lên tiếng hỏi Người tụ luyện đến đâu rồi Người vợ lên tiếng là chân thân Trần Vũ Hắn từ khi bàn vàn Ngày không có chuyện gì làm thường nghiên cứu trận pháp, đan dược, phù văn. Thấy chân thân của mình lên thật miệng hỏi một tiếng. Trần Vũ Người vợ lên tiếng chính là chân thân của Trần Vũ. Hắn từ khi Niết Bàn không có chuyện gì làm, nên thường nghiên cứu trận pháp, đan dược, phù văn. Khi mà thấy phân thân của mình lên thuận miệng hỏi một tiếng. Trần Vũ đương nhiên là không biết phân thân của mình đã tu luyện đến mức nào. Vì môn công pháp, phân thân chi thuật không có khả năng liên kết trí nhớ giữa hai người Mà khi luyện phân thân hắn đã sao chép ra một phần trí nhớ của mình Nếu hắn muốn có trí nhớ của phân thân Thì chỉ còn cách là thu lại phân thân Khi đó hắn sẽ có được ký ức của phân thân mình Đây cũng là điểm bắt tiện À thì không làm người thất vọng Sử dụng tẩy tỉ đan nên hiện ta đã là luyện khí trung kỳ rồi Còn đang luyện vài môn pháp thuật À đúng rồi Phân thân cười ha hà Nhưng mà trực nhớ ra lại liền vận dụng thiên nhãn thuật Nhìn vào chân thân của mình Hắn thấy bên trong người chân thân không có một chút bạch quang nào hiện ra Chứng tỏ người này là một người thường Sau đó ánh mắt của hắn rời qua người vợ mình Khi hắn vừa nhìn vào liền bị đám bạch quang làm trói mắt Khiến hắn không thể nhìn thấu được nàng Chứng tỏ pháp lực của nàng rất là cao thâm Sao? Muốn nhìn thấu pháp lực của thiếp á? Còn lâu lắm Nàng cười hì hì nhìn phân thân Khuôn mặt hắn bây giờ như là cái bánh bao vậy Nhìn không thấy tu vi đối phương làm hắn hơi khó chịu. Chiến thôi. Trần Vũ cười ha ha, cầm đũa lên gắp đồ ăn liên tục. Đương nhiên là phân thân không chần trừ, nếu không hắn sẽ thật sự không còn gì để ăn nữa. Hai người tranh nhau đồ ăn như là trẻ con vậy, làm cho nàng một bên phì cười. Tranh ai không tranh, mẹ đi tranh với phân thân của mình. Làm cho nàng cũng bó tay, không biết lên nói lời về hắn như thế nào. Ăn xong thì phân thân lại tiếp tục ra khỏi cung điện điện tiếp những pháp thuật khác. Lần này hắn muốn luyện đó chính là Ngự Phong Thuật. Lần này phải mất đến 10 ngày, trải qua vô số lần thất bại, Trần Vũ mới có thể tạm coi là sử dụng được pháp thuật Ngự Phong Thuật. Ngự Phong Thuật cũng giống như là Thiên Nhãn Thuật vậy, đều là môn pháp phụ trợ, chỉ có thể sử dụng trên thân mình, không thể làm phép trên thân người khác. Bất quá công dụng của nó so với Thiên Nhãn Thuật thì lớn hơn nhiều. Sau khi thi triển Ngự Phong Thuật, Trần Vũ cảm thấy thân mình nhẹ bỗng, mỗi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Liền dễ dàng có thể bay ra xa mấy trượng mà không uổng tí lực nào. Tư vị chạy trên đất bằng so với tốc độ cao như thế thật là tuyệt vời. Cảm giác như là vất bỏ hết thảy mọi thứ ở phía sau. Làm cho trần vũ mỗi ngày chạy trong tháp như điên hơn 5-6 lần mới bỏ qua. Đương nhiên loại hiệu quả gia tốc này và vân tinh bộ khác xa nhau. Vân tinh bộ là môn bí thuật có thể, biến cái không thể thành có thể. Trong cự li ngắn, hao phí một lượng lớn thể lực dùng để gia tốc. Bộ pháp này mà được thi triển trong địa phương nhỏ hẹp thì vô cùng kỳ diệu. Mà ngự phong thuật thì thi triển bất đồng. Ngoại trừ không ngừng tiêu hao pháp lực thì không mất một ít thể lực nào. Có thể mặc ý chạy như điên, việc sẽ không xuất hiện hiện tượng mất sức. Loại gia tốc hiệu quả này vẫn là dùng pháp lực để duy trì. Một khi không có pháp lực thì ngự phong thuật mới ngừng lại mà thôi. Bởi vậy ngự phong thuật thường được tu tiên giả cấp thấp sử dụng để đi đường dài hoặc là chạy khi cần thiết. Có thể nói đây là một môn pháp thuật bắt buộc phải học của hầu hết tu tiên giả cấp thấp Làm cho hắn cảm giác nhớ lại lần trước mình phi hành như là thần thánh Vậy mà lần này chỉ bay được chừng khoảng 20 dặm là phải rơi xuống rồi Tiếp đến hắn sử dụng bách bộ phi kiếm để điều khiển phi kiếm Khi mà có phi kiếm hắn có thể phi hành gần đến 40 dặm mới mất hết pháp lực Ây, Ai... phi hành được gần 40 dặm như vậy cũng xem như là rất tốt rồi Hắn gật đầu tán thưởng chính mình, điều này làm cho hắn rất là ưng ý Chỉ còn bách bộ phi kiếm là khó luyện nhất Hơn một tháng rồi mà cũng chỉ lãnh ngộ được có một chút bên trong pháp thuật này thôi Cùng lắm là điều khiển phi kiếm thôi Hắn thở dài ngao ngắn Bách bộ phi kiếm là môn kiếm pháp như cái tên của nó Kiếm pháp này có thể kết hợp với phi kiếm mà sử dụng Điều khiển kiếm vô cùng điêu luyện Từ nhất kiếm thành 10 kiếm hoặc hơn nữa Tùy vào độ pháp lực của từng người Khi mà triển khai thì tất cả kiếm cùng tấn công đối phương Lùi một bước mà nói Tuy bách bộ phi kiếm có học Nhưng mà lượng sát thương nó gây ra thì mạnh hơn cả băng châm quyết nhiều lần Có thể khiêu chiến trên cấp một bậc Đây tuyệt đối là lợi hại à, Cũng đến lúc ra ngoài đi lịch lãm rồi Luyện khí trung kỳ này cũng cỡ võ giả ngưng khí cảnh rồi Cũng xem như là không quá yếu Về phần bách bộ phi kiếm Hy vọng là vừa lịch lãm vừa tìm kiếm huyền diệu trong nó vậy Sợ mũi tự cười mình vài cái Hiện tại hắn đang rất là hưng phấn để đi lịch lãm Ở trong tháp lâu như vậy hắn cũng đã thấy chán òm rồi Quyết định thật kỹ mọi chuyện, hắn liền định giờ cơm rồi nói cho hai người kia biết. Nhưng mà lúc hắn đang định ngồi tu luyện tiếp, thì thấy chân thân có nghĩa là bản tôn của Trần Vũ đi đến. Hắn nhìn phân thân của mình cười cợt, giống như là định làm chuyện gì đó xấu xa vậy. Này, hôm nay sao ngươi lại rảnh rộ đến như vậy? Phân thân thấy chân thân của mình đến thì lên tiếng hỏi. À thì, à thì lần này ta đến rủ ngươi làm một chuyện rất là vui, rất có lợi cho hai chúng ta đây. Trần Vũ cười cợt, vẻ mặt bất tiện nói Phân thân làm ra phải mặt khó hiểu nhìn Trần Vũ Hắn thật sự không hiểu ý của Trần Vũ đang nói gì Làm chuyện rất vui sao, chuyện gì mà vui vậy Không đợi phân thân hỏi Trần Vũ liền lại gần nói nhỏ vào tai của hắn Nói xong hai người phá lên cười Chuyện gì chứ chuyện này bọn họ rất là muốn làm Trần Vũ đắc ý hỏi Ngươi thế kế hoạch của ta thế nào Rất tốt, rất tốt Ta cũng muốn thử một phen đây Thật muốn thử cảm giác đó như thế nào Cảm ta thật là hào hức quá. Phần thân cười lớn cũng đắc ý vài phần, hắn không ngu mà không thừa, rất lâu rồi mới có cơ hội mà. Ý đồ đã được xác định, hai người ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch lại một chút, sau đó tắt ra, chuyện ai lấy làm, chỉ là ngồi chờ đến giờ ăn cơm mà thôi. Thật là mong đợi nha, nhất định không được thất bại, nếu không về sau sợ là không có cơ hội nữa. Trần Vũ mỉm cười với cảm sâu xa mà nói. Cuối cùng thì giờ cơm cũng đã đến. Hai người không đợi nàng gọi liền đi đến Hoa Viên Chuẩn bị cho bữa cơm hôm nay Trần Vũ thấy phân thân của mình đã đến Thì háo hức, nháy mắt, cười nói Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên là xong rồi Hai người đang nói chuyện Thì cơ Nguyệt đem đồ ăn lên bàn Nhưng ánh mắt chợt dừng lên trên người của Trần Vũ Nàng có cảm giác không yên lòng cho lắm Nguyệt Nhi Nàng đến đây đi Bọn ta có chuyện muốn nói với nàng đây Phân thân làm ra vẻ nghiêm nghị Như là có chính sự gì đó quan trọng lắm Đối với cơ Nguyệt Nàng cũng gật đầu đi lại Tạo vẻ như là có chuyện gì muốn nói Phân thân phía trước chịu trách nhiệm đánh lạc hướng đối phương Còn chân thân chỉ đứng phía sau nàng Ánh mắt hiện lên vẻ bất thiện. À... à thì à, chuyện là thế này Phân thân giả vờ nói lung tung Lúc mà cơ nguyệt không chú ý Trần Vũ liền một tay chập tới mông của nàng Á Cơ nguyệt thẹn đỏ mặt liền qua xoay người lại nhìn Trần Vũ Nhìn thấy hắn đang làm chuyện xấu Nhưng mà lúc nàng quay lại, thì phân thân cũng làm như vậy, khiến mặt nàng đỏ như là quả gấp. Thật là mềm. Phân thân cảm nhận được độ đàn hồi thì thích thú, nhưng mà sau đó nhanh chóng cảm nhận được một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Hai người không tự chủ được nhìn qua cơ nguyệt. Ánh mắt của nàng hiện thì đang bốc hòa, giọng lạnh lùng nói. Đói, ai là người bày đầu ra cái chuyện này? À, là hắn. Hai tên Trần Vũ liền không cách khí chỉ vào đối phương không hẹn mà lên tiếng. Ánh mắt Cơ Nguyệt liền trở lên sắc lành, thấy tình hình không ổn, phân thân liền xét phép chạy trước. Trần Vũ thấy vậy liền xoay người lại bỏ chạy theo. Muốn chạy à? Chậm rồi. Cơ Nguyệt cười nhạt, đặt tay lại, bỗng dưng xuất hiện một sợi dây thần, ánh vàng lóe lên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây chính là Khốn Tiên Thần, dùng để bắt người, cho dù là Nguyên Anh Kỳ thì cũng khó mà thoát được. Khốn Tiên Thần rời khỏi tay nàng như có linh tính, như là linh xà uốn lượn bay tới Trần Vũ. Hắn liền nhanh chân chạy loạn trọng để dây thường không bắt được Nhưng hắn đã nhầm Hắn vừa né xong khốn tiên thừng đã tròi hắn lại như là bó lúa Đây, Cái sợi dây chết tiệt này Trần Vũ hoàng sợ vùng vẫy Nhưng mà hắn càng vùng vẫy thì khốn tiên thừng càng giết chặt hơn Làm hắn đau không chịu nổi Kế hoạch phá sản rồi Phần thân khi mà thấy Trần Vũ bị bắt liền than thở Nhìn hắn với vẻ mặt thông cảm Bị khốn tiên thừng trói chặt lại Trần Vũ không dám vùng vẫy nữa Làm ra cái vẻ mặt khổ sở cầu xin nàng tha tội Ờ, Nguyệt, à không Đãi đái, nàng tha cho ta đi Ta không dám nữa Nhưng nàng căn bản không nghe hắn nói Chỉ cười nhạt một tiếng Đi lại gần, xét lỗ tai hắn lên Làm hắn lao ai oái Phân thân từ xa nhìn lại, dùng mình lầm bầm May mà ta trốn trước, nếu không thảm rồi Cơ Nguyệt liềm hắn Không ngừng nằm lỗ tay hắn Vạn vẹo không chật phát nào, nhàn nhạt, nhạt nói Lần này, hứa đã là lần thứ mấy rồi Nói Thôi tha cho ta đi mà Lần sau ta sẽ không dám nữa Thôi thôi mà đừng nhéo nữa đau quá Trần Vũ vặn vẹo để né tay nàng ngoắt nghéo nhưng mà không thể Vì càng vặn vẹo sợi dây kia càng trói chặt hắn hơn Bây giờ hắn đã Tuyệt đối hối hận vì lỡ chơi ngu rồi Không thể vùng vẫy né tránh Hắn chỉ dám nằm im cho vợ mình xử tội Hắn đành làm khuôn mặt dễ thương Để nàng nhẹ tay một chút <cười> Nhỏ dại sao Cơ Nguyệt lẩm bẩm một chút Liền cười lạnh nhìn sang Trần Vũ Nàng cũng không hoát nhéo nữa Nhưng mà tay liền bắt quyết liên tục Tớ không liền xuất hiện nhiều đồ án kỳ lạ Sau đó liền thu nhỏ vào tay của nàng Phong Cơ Nguyệt khẽ quát một tiếng Thủ ấn liền đánh vào người của hắn. Kim quang trên người Trần Vũ phát ra ánh sáng liên tục Sau đó bằng mắt thường có thể thấy hắn Đang từ từ teo nhỏ lại Chỉ đến khi mà chiều cao của hắn Chỉ còn chừng khoảng bốn tất tay liền dừng lại Tay chân trở nên mập mạp Mắt thì búng ra sữa, bây giờ nhìn hắn không khác gì một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng tóc vẫn là màu bạch kim, nhưng hắn càng thêm quái dị. "Hả? Sao ta lại biến thành trẻ con rồi? Không, không." Trần Vũ Hoàng hốt la lớn, Cơ Nguyệt liền thu lại khốn tiên thần cười trói cho hắn. "Đây chỉ là trừng phạt cho tội đứa chàng dám làm sằng bậy. Lần trước ta đã tha, nhưng mà lần này thì đừng mơ." Cơ Nguyệt cười hiền như là mẫu thân lo cho con vậy, ôm hắn bế lên trên người. Do hai má của hắn đến biến dạng mà nói à không, biến ta lại bình thường đi Cầu xin lão bà nhà ngươi Ta biết tội lớn lắm rồi Không tha tha lần này đi Ta không muốn làm trẻ con như thế này nữa đâu Trần Vũ không ngừng cầu xin vợ mình Hiện tại hắn căn bản không phải là bị biến nhỏ không thôi đâu Bà đến sức mạnh thân thể cũng bị đại giảm Bây giờ đứa bé 5 tuổi cũng đủ đánh hắn nằm đo đất Cơ Nguyệt sau đó cười hì hì đặt hắn lên ghế Sau đó quay sang nhìn phân thân của hắn nói Tội ngươi cũng lớn lắm, nhưng mà tha cho ngươi lần này, ta chỉ phạt chân thân của ngươi thôi, và không mau lại đây mà ăn cơm đi. Phân thân cũng chuẩn trừ một lúc, sau đó lại gần ngồi xuống dùng bữa. <cười> lần này xem ngươi làm sao dành ăn với ta. Phân thân cười trông trọc, không ngừng với tay gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của mình. Trần Vũ thì nhìn với vẻ tức tối khi mà phân thân của mình không bị gì cả, mà hắn chỉ là trẻ con nên cổ trên ghế, chỉ nó được cặp mắt trên bàn, căn bàn không lấy được đồ ăn. Trần Vũ liền để chén cơm xuống Chật vật ý đồ muốn leo lên trên bàn ngồi. Cơ Nguyệt thấy vậy ôm hắn để lên trên Sau đó gắp đồ ăn bỏ vào trong chén cho hắn Làm như mẫu thân chăm sóc cho con mình vậy Bây giờ sẽ mai mới là người chịu thiệt đây Trần Vũ đắc ý cười lớn khi mà Cơ Nguyệt lấy đồ ăn cho hắn Phân thân tức tối nhưng mặc kệ Tiếp tục chuyên môn ăn uống của mình Ngày mai ta sẽ rời khỏi tháp Đi tìm cơ duyên của mình đấy Mọi người ăn uống vui vẻ được một lúc Thì Phân Thân chật lên tiếng Hả? Trần Vũ chỉ đáp lại một tiếng Đối với hắn Phân Thân muốn đi đâu thì đi Hắn cũng không lo lắng cho lắm Theo ta chẳng nên đi về phía Tây ấy. Cơ Nguyệt nói với ý sâu xa Làm cho Trần Vũ và Phân Thân khó hiểu Nhìn nhau một cái Sau đó nhìn nàng Nhưng nàng chỉ mỉm cười không có trả lời Người khi rời khỏi tháp chắc chắn sẽ không thể đem theo nó Nên ta sẽ đi theo ngươi Nếu có nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ chui vào trong tháp này ẩn nấp Trần Vũ để chén cơm xuống Bộ dạng trẻ con của hắn làm sao khuôn mặt nghiêm nghị Làm cho nàng thật là buồn cười Trông không khác già ông cụ non cả Thấy cơ nguyệt cười như vậy Một sáng kiến liền lóe lên Nếu nàng đang vui thì có khi cầu xin sẽ dễ hơn Nghĩ đến đó hắn liền vui mừng trong lòng Hắn tin rằng nàng chắc chắn sẽ tha cho hắn Ờ, lão bà Người hay không có thể tha ta ra lần này đi Ta thật sự là không muốn biến thành cái bộ dạng này đâu Trần Vũ lên tiếng, ánh mắt đáng thương nhìn sang cơ nguyệt cầu xin <cười> Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha Làm chuyện sang bậy thì phải nhận lấy quả báo thôi Cơ nguyệt hù lạnh một tiếng, lạnh lùng nói Nàng không ngờ hắn dám dùng phân thân làm ra cái chuyện như vậy Đích xác là đáng đánh Câu trả lời của nàng như là một cái bạt tay vào mặt hắn Hiện tại Trần Vũ biết mình không thể thương lượng được Nên đành ngậm ngồi ăn Hắn tin một ngày đẹp trời nào đó Nàng sẽ tha cho hắn, biến hắn trở lại bình thường sau khi ăn xong, cơ Nguyệt bồng hắn trở về phòng. trước khi rời đi, còn nhéo má hắn hai cái, đến biến dạng thì mới chịu buông ra, làm hắn nao vay oai được rồi, xem ta làm sao thoát được pháp thuật của nàng đây. Trần Vũ liền câu thông cùng với sư phụ của mình, hắn không tin sư phụ mình không giải được pháp thuật này. ơi, sư phụ cứu con với. sao, tìm ta có chuyện gì? ơ, khi mà tháp láo vừa xuất hiện, điện hỏi hắn. Nhưng mà nhìn thấy trận vũ căn bản Chỉ đứng tới đầu gối của mình Thì ôm bụng cười cả buổi Đến nước mắt cũng chảy cả ra ngoài Hắn nào ngờ đồ đệ của mình căn bản chưa thành trung niên nay đã biến thành một đứa bé Làm sao hắn không cười cho được Sư phụ, người đừng cười ta nữa Mau giúp ta giải pháp thuật này đi À, à, thì à, ai làm ngươi ra cái bộ dạng này vậy Tham lã ông Như Bạch hỏi Đây không phải là pháp thuật phong ấn bình thường Người thường không cách nào giải được Nhưng hắn không hiểu làm sao mà đồ đệ mình bị như vậy Ờ, chỉ là chuyện thế này Hắn giả vờ khóc lóc nhưng mà không có một giọt nước mắt Nhưng không ngừng kể lệ với lão Khi hắn nói xong, tháp lão liền đắp đầu nói với hắn Tạo nhiệt thì không thể sống Lần này vi sư cứu người không nổi đâu Vô thì cứ chịu phạt tiếp đi nhá Tháp lão cười lớn sau đó rời đi làm hắn một bầu thất vọng Tháp lão khi nghe nói cơ nguyệt làm thì không khỏi cười thầm Nếu nàng đã làm như vậy thì không có lý do gì để lão Ta không cam tâm Tại sao chỉ có mình tao bị chứ Trần Vũ thế lên một tiếng vang vọng khắp phòng Sau đó hắn chán nản chật vật Kéo lên giường nằm xuống nghỉ ngơi một chút Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa xong Thì phân thân rời khỏi khai thiên tháp. Giờ này bên ngoài là ban đêm Người qua lại rất là ít <cười> Nghỉ ngơi một chút Ngày mai ta lên đường vậy Cũng không biết lần này sẽ như thế nào đây Nằm xuống nghỉ ngơi đến sáng sớm hôm sau Khi mà ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ Chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn Phân thân liền mắt ngáp vài cái đứng dậy vặn vẹo rửa mặt xong hắn liền rời khỏi khách sạn Trần Vũ cũng từ trong tháp đi ra nhưng chỉ là một đứa bé nhìn hắn rất là buồn cười hơn nữa hai tay mập ú của hắn đang rụ rụt mắt liên tục chứng tỏ hắn còn muốn ngủ thêm chúng ta chuẩn bị lên đường thôi phân thân hưng phấn lên tiếng sau đó ra khỏi cửa Trần Vũ cũng lạch đạch chạy theo nhưng hắn quá nhỏ nên đuổi theo rất là mệt nên đành phải leo lên cổ phân thân để ngồi Hai người đi xuống trả phòng sau đó rời khỏi khách sạn. Hắn đi ra ngoài mua một cái sọt trúc phía trên có tấm vải chê lại, dành cho những người khác đi hái thuốc. Trần Vũ liền không khách khí chui vào trong đó cho phân thân mang mình theo. Về sau, bọn người là tiểu Vũ đi, còn ta là đại Vũ cho dễ phân biệt. Trần Vũ lên tiếng nói với phân thân của mình. Phân thân nghe vậy cũng gật đầu không nói gì. Đây không có gì là to xác gọi như thế nào thì cũng là một người mà thôi. Tiếp theo đại vũ triệu hồi Tiểu Bạch ra Khi mà ra khỏi tháp Nó nhìn hai người muốn rớt con mắt ra ngoài Nó không phân biệt được người nào là thật Vì khí tức hai người quá giống nhau như là hai giọt nước Không cách nào phân biệt được Ờ, chủ nhân Tại sao đứa bé kia lại có khí tức giống người như vậy Không lẽ là con của chủ nhân người sao Tiểu Bạch truyền âm hỏi Người làm ta không nhịn được cười Lại có người gọi ngươi là con của ta kìa đại vũ Thật ra hắn cũng chính là ta Mà ta cũng chính là hắn đấy Tiểu vũ sờ mũi cười Thiếu điều muốn rụng răng khi mà tiểu bạch nó Lại nói bản tôn là con của mình Còn về phần tiểu bạch Khi mà nghe tiểu vũ nói như vậy Thì nó cũng không rõ nghĩa là gì Bất quả nó cũng không hỏi vấn đề này nữa Ờ chủ nhân người định đi đâu Chúng ta sẽ đi về hướng Tây Tôi cứ nhầm hướng đó mà đi là được Đại vũ lên tiếng đưa tay chỉ hướng Tây Tiểu bạch nghi ngờ nhìn sang tiểu vũ Thì hắn liền gật đầu Tiểu vũ nhảy lên lưng của tiểu bạch Đại vũ thì ngồi phía trước Ba người tình tang ngày ngày đi đi, cứ thế đi Và cuối cùng năm ngày sau, bọn họ cũng rời khỏi U Minh Sơn Cốc Đại Phú ngồi trên lưng tiểu bạch lấy trong nhận giới chỉ ra một tấm địa đồ Nhìn nhìn gẫm xem xét Chúng ta cứ tiếp tục đi tới phía trước chừng khoảng một ngày đường là sẽ tới Hòa Bình Thành thôi Đại Phú đóng tấm địa đồ lại, từng nói trẻ con liền vang lên Đó không phải là nơi gia tộc của Liễu Cô Nương lần trước mà chúng ta giúp đỡ hay sao? Tiểu vũ sợ mũi cười cợt khi mà nhớ lại hoàn cảnh gặp mặt của hai người. À thì ta cũng mong được gặp nàng một chút, chí là cũng có người giúp chúng ta làm quen với nơi đó. Tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên giữa hai bên con đường. Dọc đường đi cũng có người qua lại, nhưng bọn họ thấy thiếu niên cưới bạch lang thì không dám trêu vào, chỉ là lặng lẽ đi qua mà thôi. Đúng như đại vũ nói, một ngày sau bọn hắn điền trông thấy một cánh cổng thành ở phía trước, bộ dáng hùng vĩ, dựng tắp khắp nơi vì không để cho người khác xòm ngó nên đại vũ thu tiểu bạch vào trong tháp. bọn hắn từ đó từ từ đi vào trong thành, như vậy sẽ không người nào chúi nhiều đến, sẽ không kéo theo phiền phức tọa thân. cuối cùng chúng ta cũng đến rồi, không biết sẽ có cơ duyên gì đây. tiểu vũ lấy chiếc sọt trúc ra để cho đại vũ vào bên trong, sau đó cõng đi về phía hòa bình thành. vừa đi lại gần hắn thấy nơi đây thập phần đông đúc, người qua lại liên tục, nhân khẩu hơn vạn người. Trên đường thì nhiều tiếng người nói chuyện ẩm lĩnh nhất tai Chúng ta vào trong tiểu lâu thử tìm thứ gì ăn đó một chút đi Đại vũ lên tiếng nhắc nhở khi mà cái buộc bè xíu của anh đã đói meo cả rồi Ta cũng đang có ý đó đây Tiểu vũ hưng phấn đi vào trong tiểu lâu ven đường Tiểu nhị điền đi ra niềm nở tiếp đón hắn À vị thách nhân này người muốn dùng gì vậy À thì cứ lấy cho ta mỗi thứ hai phần là được Tiểu vũ khoát tay nói xong Tiểu nhị điền gật đầu chạy vào trong chuẩn bị món ăn Tiểu vũ cùng với đại vũ nhìn nhau một chút Sau đó ánh mắt lướt sang mọi người xung quanh Bọn hắn muốn vào tiểu lâu là để ăn làm một chuyện thôi Còn chuyện khác là để nghe ngóng tin tức Xem có gì hấp dẫn Mà tin tức nạnh bén nhất là thường chuyển ra từ tiểu lâu mà Người nên nhanh chân lên đi Ngày mai Huyền linh tông bắt đầu tuyển chọn đệ tử rồi đó Tự nhiên ta biết Ta còn chuẩn bị kỹ lưỡng rồi Ngày mai chắc chắn sẽ đậu vào trong Huyền linh tông thôi Mà này Nghe nói lần này thiên tài của lương gia cũng tham gia tuyển sinh vào trong huyền linh tông đấy và trong đó là phải rồi nếu vào được tông phái này sẽ được bọn họ hậu ấn người nghĩ xem ai mà không muốn chứ trên tiểu lâu hai người nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán về chuyện huyền linh tông thu nhận đệ tử bất quá chuyện này hắn cũng không hứng thú chút nào vì uh, bài tháp lão làm thầy rồi cần gì phải vào những nơi tồi tàn như thế mà nếu vào được rồi thì bọn họ cũng trả giúp được gì cho hắn cũng trả dạy được gì cho hắn nên phải làm cái gì Ông bằng tự do tự tại ở bên ngoài phiêu bạc. Ngồi được một chút thì tiểu nhị đến mang đồ ăn lên trên bàn. Hai người một lớn một nhỏ liền nên chóng ăn. Nhưng mà tai không ngừng nghe ngóng. Biết đâu có tin tức hiếu dụng với họ thì sao.